Hồi này tôi không thích hạn vần, cốt thơ cho hay, tội gì cứ phải trói vần. Chúng ta chớ nên học những nhà thơ gỏ bó hẹp hòi, cơ ra đầu bài không cần hạn vần. cốt sao mọi người cứ nghĩ ra câu thơ hay cho vui, chứ không phải lính vần ra để làm khó dễ hả? Ừ, chị nói phải đấy, nếu được thế thì thơ của chúng ta lại càng hay thêm. Nhưng chúng ta chỉ có 5 người, đều phải làm mức đồ cả, 12 bài hay sao ạ? Nếu thế thì làm khó cho mọi người quá Giờ hãy viết đầu bài cho cẩn thận Bắt buộc theo luật thư thất luôn Ngày mai dám lên tưởng cho mọi người xem Ai làm được bài nào thì cứ làm Nếu đủ sức sẽ làm cả 12 bài Không thể làm được một bài cũng được Cứ ai tài giỏi làm nhanh là hơn Ai đã làm xong 12 bài của mình rồi Không được làm nữa trái lệnh sẽ phải phạt đấy Thôi Thế là được rồi ạ? Hai người bàn nhau đâu vào đấy mời tắt đèn đi ngủ. Hồi thứ 38 Lâm Tiêu Tương đứng đầu những thương ngâm cúc tiếp hành phương nhỉa đời trong bài trị cua. Bà Thoa và Tương Vân bàn nhau xong Hôm sau Tương Vân đến mời Phạm Mẫu sang Thượng hoa Quế Bọn Phạm Mẫu đều nói Nó đã thích như vậy Chúng ta cũng nên Phạm Quế cho vui Đến trưa Phạm Mẫu dẫn Vương Thu Nhân Phượng Thư Và mời cả phép Phu Nhân sang bên vườn Và Mẫu hỏi Ngồi ở chỗ nào đây? Vương Thu Nhân nói Người thích ngồi ở chỗ nào thì ngồi ở chỗ ấy hả? Phượng Thư nói Đã vầy sẵn ở ngẫu hương tạ rồi. Ở đấy có hai cây quế, hoa nở rất đẹp, nước sông lại trong biết ạ. Ngồi trên nhà thủy tạ, chẳng sáng sủa sao? Nhìn mặt nước, mắt càng sáng ra hả? Giảm hỗn nói. Ừ, tốt đấy. Liền dẫn mọi người đến ngẫu hương tạ. Ngẫu hương tạ làm ở giữa hồ, bốn mặt có cửa sổ, hai bên có hành lang từ ngoài vào bờ Có cầu quanh co Khi mọi người đi qua cầu tre Phưởng thư vội đỡ và mẫu và nói Xin bà cứ bước vào lên Không việc gì đâu Cầu tre thì cứ kéo kẹt như thế đấy hả Một lúc vào đến nhà trong Chồng thấy hai cái án bằng tre đặt ở ngoài khiên Một cái bày bát đũa đồ dùng uống rượu Một cái bày thanh trà đồ trà và các thứ đĩa chén Bên này có mấy A Hoàng đương quạt lò không sợ mẫu cười nói Ở đây cây gì cũng sạch sẽ cả Cà uống chắc ngọt lắm đấy Tương Vân cười nói Đó là chị bảo cháu xếp là hộ cả đấy à Còn bé trục rất lắm Việc gì cũng nghĩ đâu vào đấy cả Vừa nói giả mẫu vừa nhìn lên trên cột Thấy bê câu đối hàm xà cử phương đen liền bảo Tân Vân đọc sen ấu hương thơm sông nghị chút Phủ súng bóng ngà dọi kẹo lan Và mẫu nghe xong ngẩn lên nhìn cái biển Rồi quay lại bảo tiếp phụ nhân Tà lúc bé ở nhà cũng có một cái thủy tạ như thế này Gọi là Trầm Hà Các Thì ấy ta cũng bằng trả tuổi các chị em nó bây giờ Ngày nào cũng dắt mấy người đến đây chơi Một hôm trượt chân ngã xuống hồ Xuyết chết đuối May vướt lên được Nhưng là bị một cái đanh đâm thục đầu Bây giờ hãy còn một lỗ thục To bằng đầu ngón tay ở trên mái tóc Lúc ấy ai cũng bảo Đã bị ngâm nước và gió lạnh thì nghi to Nhưng rồi cũng chẳng việc Phần thơ cười nói Nếu lúc bây giờ bà không sống được Thì bây giờ ai hưởng cái phúc Tây đình này cho hả Thế mới biết ngày từ bé Phúc bà cũng đã to lắm rồi ạ Quỷ thần xui khiến Cho bà một cái lỗ thủng để chứa phúc thọ đấy ạ Trên đầu Đức lão Thỏ tinh Cũng có cái lỗ thủng Nhà vì chứa nhiều phúc thọ quá Nên mới lổi ra thế đấy ạ Giả mẫu và mọi người đều cười rú rưỡi Giả mẫu nói Cái con khỉ này Nói nhạc quen mộ Mày cứ đem ta ra làm trò cười Tức quá Ta phải táp cho mày vỡ mỏng ra mới được đấy Phường thư nói Chốc nữ ăn cua sợ lạnh phăng Nên làm trò cho ba cười nhiều lên Để người nóng lên Có ăn thêm mấy con nữa cũng chẳng việc gì ạ Giả mẫu cười nói Giờ trở đi Bắt mày, mày đem theo ra, không được về nhà, để mày làm cho người ta cười luôn mới được. Vương phụ nhân cười nói, vì bà nuông nó quá, để nó hỗn quen đi. Bây giờ bà lại nói thế, sau này nó còn coi ai ra gì nữa. Và mẫu cười nói, bà lại thích nó như thế, và chăng nó không phải là đứa không biết tôn chi trật tự. Thì những lúc ở trong nhà, Không có người lạ, Bà cháu mẹ con, Cũng nên cởi nói cho vui, Miễn là biết giữ lễ phép, Việc gì phải bắt chúng nó cứ len lép, Nhờ sợ quỷ thần đấy. Mọi người vào cả trong hiên uống nước, Phưởng thư vội đi bày bát đũa, Bàn trên có giảng mẫu tiếp phu nhân, Bảo Thoa, Đại Ngọc, Bảo Ngọc, Bàn bên tông, Tương Vân, Vương Phu Nhân, Ngành Xuân, Thám Xuân, Tích Xuân. Cây bàn nhỏ để ở cạnh phía Tây là chỗ ngồi của Lý Hoàn và Phượng Thư. nhưng cả hai đều không dám ngồi, chỉ đứng bên cạnh bàn Phả Mẫu và bàn Vân Phu Nhân. Phượng Thư nói, Cô không được mang nhiều lên, cứ để nguyên cả trong cái nồi nước nóng. Chỉ mang lên 10 con ăn hết lại lấy à? Rồi đi rửa tay, đứng trước mặt giả mẫu, gỡ cua, lượt đầu mời tiếp phu nhân. Tiết phu nhân bảo, để tôi gỡ lấy ăn thì ngon hơn, không cần ai mời đâu ạ. Phưởng thư lại đưa cho giả mẫu, rồi đưa đến tàu ngọc, lại bảo hâm rượu mang lên. Sau xoay bọn hầu nhỏ, sắp sẵn nước đậu xanh đun với hoa cúc và nhị quế để rửa tay. Tường Vân ngồi tiếp khách chỉ ăn một miếng rồi đứng dậy đi mời mọi người, lại ra ngoài, sai người, mang hai khay cua đưa cho dị triệu và dị chu, lại thấy Phượng Thư chạy đến vào. Cô Tiếp không quen, cứ đi ăn đi, để tôi hộ cho, xong rồi tôi sẽ ăn. Tường Vân không nghe, sai người bày hai mâm rượu ở bên Thành Lan, mời Yên Ương, Hổ Phách, Thái Hà, Thái Vân, Bình Nhi ngồi ăn. Yên Ương nói, Mợ hai phải đứng hầu đi, chúng tôi ăn trước sao được ạ? Phượng Thư nói, các em cứ ăn đi, việc gì đã có ta cán đáng hết cả. Sau đó Tân Vân lại vào chỗ ngồi. Phượng Thư và Lý Hoàn đều ăn vài miếng qua loa, Phượng Thư lại ra thổ tiếp như trước. Một lát ra ngoài hiên, bọn Yên Ương đang ăn uống vui vẻ, thấy Phượng Thư đến đều đứng dậy nói. Mà đến đây làm gì à? Để cho chúng tôi được ăn thỏa thích một lúc nào? Phượng Thư cười nói Cái con Yên Ương này tệ thật Tao hầu thay mày Mày chẳng biết cảm ơn lại còn oán tao à Hãy rót một chén rượu cho tao uống đã Yên Ương rót một chén rượu Đưa lên mổng Phượng Thư Phượng Thư ngọn cổ uống một hớp hết ngay Hổ Phách và Thái Hà Lại mỗi người rót một chén nữa đưa đến Phượng Thư cũng uống hết Bình Nhi ngỡ sẵn một con cua đưa đến Phượng Thư nói Đổ thêm thì giống ngừng vào Ăn xong Phượng Thư cởi nói Thôi chúng mày cứ việc ăn đi nhé, tao đi đây Viên Ương cởi nói Không biết xấu, ăn cả phần của chúng tôi Phượng Thư cởi nói Mày đừng có gây chuyện với tao nữa nhé Mày biết cậu Liễn đã yêu mày Sắp sửa xin nói với cụ cho mày làm vợ hai đấy Yên ương đỏ mặt lên, biểu môi lắc đầu nói Ây trời, làm mợ mà cũng nói những câu như thế Tôi không lấy cái tay tay này, bôi lưng mật mợ thì không chịu được Nói xong, yên ương chạy đến, trượt bôi, phưởng thừa nói Chị ơi, tha cho tôi lần này nhá Hổ tách cười nói Dù con yên ương này có muốn chăng nữa Nhưng khi nào con bình lại chịu bung ra Các chị xem đấy, chưa ăn hết hai con cua Nó đã hút hết một bát sấm rồi đấy Bình Nghi tay đang gỡ cua, thấy Hồ Phách kế giữ mình, liền cầm con cua định cháp vào mặt Hồ Phách vừa cười vừa chửi. "Tao sẽ lùi lưỡi của xanh nhảy ra mới được." Hồ cũng cười rồi tránh ra một bên. Bình Nghi vồ không trúng, đâm nhào về phía trước, cháp ngay lên mặt Phượng Thư. Phượng Thư đùa phi yên ương, bất thình lình giật nảy mình kêu lên một tiếng, "Ái chà." Mọi người không được đều cười lên. Phượng Thư vừa cười vừa mắng. Còn Vĩ thích đâm này, ăn lắm mở mắt, mày khát vào con mẹ mày đi à? Bình Nhi vội chạy đến lau cho Phượng Thư, rồi đi bưng nước đến giữa. Yên Ương nói, A-si-đà-phật thật là quả báo trước mắt. Già Mẫu ở bên trong nghe thấy hỏi rồn, Cái gì đấy? Sao mà vui thế? Nói lên để chúng ta cùng cười nào. Bọn Yên Ương lại nói to,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 Các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool Để không